Chương 65 Ba Du Sinh ngờ rằng cái chết của bà Sơ họ sái Có liên quan đến cái giếng ở sân sau nhà thờ Đức Mẹ Nên đã quyết định xuống giếng để điều tra Các dụng cụ cần thiết đã đem đến đầy đủ Anh cứ nhất quyết tự mình đi xuống giếng Anh bám dây thần tục xuống Rồi đèn biên xem xét thành giếng Đồng nghiệp đứng trên bờ giếng Chật nghe tiếng hô Dừng lại Bèn thôi không thả dây tiếp nữa Ánh đèn trên tay Sinh dừng lại một chỗ trên thành giếng. Thành giếng được xây bằng đá, lâu ngày thiếu ánh sáng mặt trời. Đá đã đen xịn, nhưng ở chỗ này lại có một chỗ hơi nhô ra, màu lại nhợt nhạt. Sinh lại gần, dùm tay lay đậy, phiến đá rơi ra, bên trong là một cái hang. Hang không lớn, nhưng một người bò vào thì lại dư chỗ, hai người thì lại quá chật. Sinh nói tình hình cho đồng nghiệp ở trên nắm được. Rồi anh bò vào cái hang Bên trong là một ngách rất bí Hơi dốc xuống dần Chỉ đủ cho một người bò Sinh bò khoảng hơn một chục mét Thì bỗng thấy phía trước có một cái gì đó đen đen trắng lối Anh soi đèn và thầm kêu lên Đột khỉ Thì ra đó là một bộ xương người Sinh bò vòng qua bộ xương lại tiếp tục tiến lên Bò được một đoạn nữa thì lại gặp một bộ xương Cứ thế là anh bò dốc xuống Gặp cả thảy hơn một chục bộ xương Rồi anh lại phải ra khỏi một cái đường ngách Bằng một cái hốc khác Đứng lên anh nhận ra Mình đang đứng trong một gian nhà tối ôm Trong nhà có một bếp đun rất to 7 tám cái bếp lò và một vài cái nồi to Rõ ràng đây là một gian bếp Đây là nơi nào vậy? Anh đi xem xét suốt lượt 3 tầng kiến trúc ngầm này Rồi kết luận đây là một căn cứ y tế bí mật Của quân đội Nhật Xét phương hướng vị trí thì đây là dưới nền nhà trung tâm nghiên cứu y dược Đông Tây. Liệu có phải bà sái bị giết vì căn cứ bí mật này hay không? Cha của cô Yasuyaki Satiko cũng bị giết ở nhà thờ đức mẹ, cũng liên quan đến bí mật về cái giếng này chăng? Bà Du Sinh hiểu rằng, tuy vụ án chưa khám phá ra, nhưng điều phát hiện này vẫn là kinh thiên động địa. Anh không gợn một chút hào hứng nào, bình tĩnh báo cáo cấp trên đề nghị tạm thời giữ bí mật về phát hiện này đêm khuya khi ba du sinh đang tra cứu tài liệu tập hợp các đầu mối thì tiếng chung điện thoại vang lên nguy rồi anh sinh quan kiện đã bị mất tích rồi sinh ăn ủi sang đang quá sốt ruột nhưng muốn nhảy ra khỏi ống nghe em gọi điện cho anh ấy thì chỉ thấy im bặt anh ấy xưa nay không dám không nghe điện thoại của em Em đã hỏi ký thúc xá và gia đình anh ấy Đều không có mặt Xin là mợ Cảm thấy bất ổn rồi nói Được cô đừng lo Tôi sẽ thông báo cho cảnh sát hình sự Đang trực ban ở các khu chú ý quan sát Thật ra tôi đã bố trí Người ở trung tâm nghiên cứu Để quan sát đồng tĩnh của quan kiện Đến giờ vẫn không thấy báo cáo gì lạ Cho nên cô cứ yên tâm Chắc cậu ta vẫn còn ở trong trung tâm nghiên cứu Chẳng bao lâu sau, các nơi đã báo cáo kết quả về trung tâm. Tình hình rất xấu. Anh cảnh sát được phân công ngằm bảo vệ quan kiện đã bị đánh ngất xỉu. Quan kiện Rama, Rushi, Kikuchi, Chiba và Yayushaki Satiko đều bị mất tích. Họ vẫn chưa trở về ký túc xá hoặc khách sạn. Satiko thì chưa về chỗ bà mẹ ở ký túc xá giáo viên ngoại ngữ. Tuy nhiên, Anh cảnh sát được bố trí giám sát quan kiện cho biết cậu ta vẫn chưa ra khỏi trung tâm nghiên cứu y dược Đông Tây. Sinh và Trần lập tức dẫn một số chiến sĩ cảnh sát đến trung tâm nghiên cứu. Vào bên trong, thấy một số đồ dùng cá nhân của tổ thí nghiệm vẫn còn nề ở đó, chứng tỏ có thể là họ mất tích ở ngay khu nhà này. Một lát sau, họ tìm thấy đường ngầm thông sang viện mỹ thuật. Tiếp đó Phát hiện ra cái thang máy đã hạ xuống sâu Và cái cửa to đóng kín Không ai biết cách mở cái cửa này Ba Dư nhớ đến cái giếng ở sân nhà thờ Đức Mẹ Anh bèn vội dẫn mọi người sang đó Anh xuống trước dẫn đầu Mọi người lần lượt chui theo Sau khi đến khu nhà bếp Họ chia ra làm hai nhóm để mà lùng sụp Vì có thiết bị nhìn ban đêm Nên nhóm cảnh sát của Trần đã phát hiện ra quan kỵ Và những người kia đang ở trong một căn phòng Các anh quan sát hai nhà báo Kurumada Và Inuzer Hitoshi rất là lâu Khi thấy hai người lắm le trong tay Thì thiện xã cảnh sát đã nổ súng và ngăn chặn Quan kiện nghe Ba Yushin kể xong Anh nói Xin cảm ơn các anh Ngoài ra tôi còn phải cảm ơn cô em của tôi nữa Ba Yushin nói Thật ra chúng tôi đã bố trí lực lượng bên ngoài trung tâm nghiên cứu Để bảo vệ cậu quay về trường Không ngờ cậu lại gặp nguy hiểm Ở ngay trong trung tâm Quan Kiện cười nói Anh đừng quên Đây là nơi có nhiều ma nhất ở giang kinh À có lẽ cái ngách mà các anh bỏ vào Là do trắng ninh năm xưa đã đào để bỏ trốn Hồi đó quân Nhật đã bắt Vài trăm trắng ninh từ các nơi đến đây Xây dựng khu kiến trúc ngầm Có một số người đã cảm thấy Có mối nguy về sao Nên đã bí mật đào cái đường hầm Cũng hai phương hướng lại dẫn đến nhà thờ nước mẹ Và lại trúng vào trong cái giết Họ có trốn thoát không? Quân Nhật và Ban Kỹ thuật đặc biệt đã bố trí Nội gián cài vào đám người lao động Cho nên kế hoạch đó đã bị lộ Họ không trốn được rồi bị sát hại bằng cách Đưa vào phòng xì hơi độc Hoặc bị giải phẫu ngay khi còn sống hoàn Kiện kể lại vắng tắt câu chuyện Về các tráng đinh, thôn tiểu lương mà anh mới nghe Nhưng anh nói là bắt gặp những bộ hài cốt Dọc theo thông đạo Phải chăng chính là các trắng lên ấy Không, hình như hồi đó Họ đã bị quân Nhật giết hết rồi bỏ lại thông đạo mà họ đào Rồi bị lộ vì quân Nhật Không thể bỏ đó Chắc chắn chúng phải bịch đi Căn cứ vào các tình hình và lịch sử ở đây Thì tôi suy đoán có phần chủ quan rằng Những bộ xương ấy có thể là quân Nhật đóng ở đây Có lẽ chúng bị buộc phải tự sát Viên sĩ quan chỉ huy tối cao ở đây là Yasuaki Munemitsu có lẽ đã tự mổ bụng mà tự sát. Bộ xương người ấy nằm trên cái bàn sắt ở cuối hành lang. Năm xưa khi quân Nhật thất bại, tự sát là hiện tượng rất phổ biến. Yasuaki Munemitsu nghe nói quân Nhật chuẩn bị đầu hàng, bao tâm huyết của mình trong gần ấy năm đã tan thành mấy khối, thì tuyệt vọng phát điên hoặc có lẽ dịp đó. Khu nhà trên mặt đất đã bị quân Trung Quốc chiếm lại được Dù sao ông ta tự sát Thì cũng yêu cầu thuộc hạ phải làm theo Tôi tin rằng có một người Có người cùng tự mổ bụng để tự sát, Nhưng cũng có một số thì không muốn thế Mà họ tìm cách bỏ trốn Vì thế mà bị giết Nếu Yasuyaki Munemitsu ra lệnh dùng quả lực phong tỏa các cửa chính Thì trong này sẽ biết thành một cái địa ngục thật sự không thể nào trốn đi đâu được. Có lẽ một lính, một số lính Nhật đã nhớ ra con đường ngầm mà các rắn linh đã đào nên họ khơi lại cái đoạn đã bị bịch lại và có lẽ họ đã kiệt sức hoặc bị bắn chết nên không thoát ra được. Hai nhà báo người Nhật thông qua một kênh thông tin nào đó nên đã biết về cái thông đạo này và đã biến nó thành con đường bí mật của họ để họ vào đây. Tôi thậm chí nghĩ rằng hồi nọ họ đã giết ông già Rama Sulateru và hai bảo vệ. Họ đã vào bằng cái lối này và đi thang máy lên phòng công tơ điện ở phía dưới viện mỹ thuật, rồi lên nhà trưng bày số 4. Vì thế, các bảo vệ gác cửa viện mỹ thuật không nhìn thấy được hung thủ. Có lý đấy, điều này cũng giải thích rõ. Tại sao sau khi các vị bắt đầu làm thí nghiệm ở viện mỹ thuật, Thì Kurumada và Inuza Hitoshi Lại liên tục đến thăm cái giếng Và đường ngầm ấy Họ đang bí mật quan sát quá trình Làm thí nghiệm của các vị Đi đêm lắm thì ắt cũng có ngày gặp ma hành hung, Hành tung của bọn họ Đã bị nữ tu sĩ già họ sái nhìn thấy Bà sái đã bị ma quỷ Quấy đảo mấy chục năm Nên cho rằng họ đó là ma Bà luôn luôn cho rằng Ma thường đi từ dưới giếng đi lên nên mới đặt cây thập tự ở lên ở trên giếng để trắng ma. Hai người kia biết mình đã bị lộ, bèn giết bà sái để diệt khẩu. Ba du sinh cũng đã có được một sự giải thích hợp lý đối với phát hiện và suy luận của mình. Vậy thì động cơ gây án của họ chủ yếu nhằm không để cho bí mật về cái động ma trong lòng đất bị phơi bày ra ánh sáng. Họ tỏ ra hào hứng với các thí nghiệm vì mong rằng khả năng đặc biệt của tôi sẽ giúp cho Rama Ruji tìm ra đồ sứ đã mất tích. Khi tìm thấy rồi thì họ sẽ ra tay ngay nhằm triệt để tiêu hủy những ghi chép của ông già Rama Sunatoru năm xưa, hoàn thành cái sứ mệnh mà mà 5 năm, năm trước họ chưa có làm được. Ba Yu xin quay sang ông Rama Ruji và nói: "Tôi muốn hỏi ông tác phẩm quỳnh quả trùng tương vọng thật đang nằm ở đâu?" Đúng lúc này, cảnh sát tràn bước vào, tay bưng một chậu cây cảnh rồi hỏi: "Có phải tiến sĩ Yama cần thứ này hay không?" Quan Kiện đã từng nhìn thấy chậu hoa này trong phòng làm việc của ông Samajuri, trồng một cây hải đường thứ quý rất to. Ông Samajuri đang được chăm sóc, ông gật. Ông gật đầu, "Đúng thế, anh cứ bỏ cây và đất ra." Có một vài mảnh sứ lẫn trong đám đất. Ba Du Sinh ngồi xuống nhặt các mảnh sứ Ghép thành một cái hình lọ qua dài dài Quỳnh quả trông tương vọng Ông Rama nói Được, anh Quang Kiện và cô Satiko gợi, gợi ý Tôi đã đến nghĩa trang vạn quốc và đào mộ của cha tôi Thật là có tội Tuy nhiên tôi biết đó là điều cha tôi mong làm Thoạt đầu tôi muốn đem nó nguyên vẹn về Nhật Bản Mãi mãi coi nó là kỹ vật tưởng niệm của cha tôi Nhưng rồi các vụ án mạng ghê gớm liên tiếp xảy ra và mỗi khi nhìn ánh mắt bi ai của Quang Kỳ nhớ về cô Hoàng Thi Di Tôi lại nhớ đến ghi chúc của cha tôi Một bức ảnh chụp quỳnh quả trùng tương vọng Và một mảnh giấy ghi viết thành những chữ của Trung Quốc Bất phá bất lập Nghĩa là không xóa bỏ cái cũ thì không thể xây dựng được cái mới Mọi người đều im lặng Và đều hiểu hết ý nghĩa của bốn chữ Bất phá bất lập ai cũng muốn hiểu ông Sama đã làm điều gì. Ông đã đập vỡ tác phẩm vô giá, quỳnh quả trùng tương vọng. Lẫn trong đám đất của chầu cây cảnh có một túi ni lông gián kính. Ông Sama nói, trong cái túi này là cái câu chuyện mà tôi đã kể và cũng đủ mọi chi tiết tường tận về căn cứ thí nghiệm. Trong lòng đất, một đoạn lịch sử bẩn thiểu và độc ác. Quan kiện vào mọi người đã báo cáo với ba du sinh các sự việc xảy ra trong vài giờ vừa qua. Cảnh sát hệ thống hóa các lời khai của Kurumada và Inuzer Hitoshi cùng các tình tiết khác đã có thể hiểu được khá đầy đủ về vụ giết người cướp của cướp tác phẩm gốm sứ cách đây 5 năm và các vụ án mổ phanh thay xảy ra gần đây. Khi Yamasunotaru Không chịu đựng nổi áp lực nữa thái ngủ trước thời hàng Ông đã từng đứng dưới quân kỳ Mà tuyên thệ với Thiên Hoàng Vĩnh viễn sẽ giữ bí mật Về Sẽ giữ bí mật Về Bộ đội mang bí số 429 Ông đã giữ được lời hứa Nhưng xã hội luôn vận động Tâm trạng ông ngày càng thấy quán trách cuộc chiến tranh vô nhân đạo và cái chương trình thí nghiệm không còn nhân tính ấy. Ông mong cái bí mật về bộ đội, bí số 429 được đưa ra ánh sáng. Nếu tự mình nói ra thì không chỉ làm trái lời thề mà còn bị tổ chức ngầm của chủ nghĩa quân Việt hại ông, tan cửa nát nhà, tiêu vong. Cho nên ông đã nhét cuốn sổ ghi chép vào trong lòng, quỳnh quả trùng tương vọng. Tác phẩm gốm sứ tưởng niệm là Hà Linh Tử và các linh hồn bơ bơ trong cuộc chiến tranh ấy. Ông dự định trước khi chết ông sẽ nói với một người tinh cậy để người ta cố ý lỡ tay làm vỡ tác phẩm này và thế là tài liệu cất bên trong sẽ thuộc về xã hội. Tuổi mỗi ngày một cao, khát vọng công khai hóa các bí mật thì ngày càng mãnh liệt. Thế rồi ông đã lựa chọn được cơ hội triển lãm ở Giang Kinh, để sớm thực thi cái ý tưởng này. Nhưng gã Kuroki Kasu gian xảo vẫn luôn luôn giám sát từng hành động của ông. Cánh hữu của hắn còn tổ chức hệ thống mật vụ ở nước ngoài. Các tác phẩm gốm sứ của ông đem ra nước ngoài triển lãm cần được hải quan nhật kiểm tra kỹ bằng các thiết bị quét hình ảnh. Thế là phần ruột của quỳnh quả trùng tương vọng đã bị loang tinh. Tổ chức của Kuroki Kasu và cánh hữu của y đã biết tình, bèn đoán rằng ông Rama rất có thể giấu các đồ bí mật về bộ đội 429. Kuroki Kasu thông báo cho Kuromada và Inuzerhi Toshi đội lớp nhân sĩ hội ngộ, hội hữu nghị nhật trung và nhà báo cánh tả tìm cách cướp lại quỳnh quả trùng tương vọng. Nếu chữ nhân không chịu hợp tác thì sẽ giết luôn. Ông Rama Sunateru đi chuyến này nặng triệu tâm tư Cho nên ông cũng đem đồ sứ giả để phòng bất trắc Ông rất nhạy cảm về vấn đề an toàn Sau khi đến giang kinh Ông luôn có cảm giác là có một kẻ đang theo dõi mình Nên ông đắn đo về công việc công khai hóa biến mật Sau những ngày tiếp xúc Ông cảm thấy nhân viên bảo vệ người Trung Quốc là Hoàng Quán Hùng Rất đáng tin cậy Bèn bàn việc với ông Hùng vào một đêm nọ, ông hùng mặc quần áo của ông Rama Sunatiru, đội tóc giả để dẫn dụ kẻ theo dõi. Còn ông thì đi đến nghĩa trang vạn quốc để chôn giấu quần quả trùng tương vọng. Đó là lý do tại sao cảnh sát đã phát hiện thấy trên quần áo ông có vân tay và sợi tóc của hoàng hoàng quán hùng. Hai nhà báo kia nhận ra mình theo dõi nhầm đối tượng, thì hiểu ra rằng ông Rama Sunatiru đã có phòng bày, họ bèn đến nhà thờ chui xuống giếng rồi bò vào căn cứ thí nghiệm của bộ đội bí, bí số 429. Đi thang máy lên phòng công tơ điện của viện mỹ thuật, sau đó đi qua nhà trưng bày số 4. Ông Sama Sunotaru tuy đã thận trọng nhưng không ngờ rằng hai ông bạn thân lại chính là sát thủ. Chỉ trong chốc lát, hai người bảo vệ một chết một bị thương. Hung thủ nhận ra đồ sứ trưng bày chỉ là đồ giả Bèn ép ông và quán hùng phải nói ra sự thật Ông kiên quyết không nói Còn quán hùng tuy đã bị thương nặng Nhưng vẫn bò lên ghi chặt hai chân của tên Kuru Sau khi phá án xong Cảnh sát gian kinh đã dùng thiết bị tiên tiến Phân ly được mẫu DNA trong tay của quán hùng Và khẳng định được hành động của Kuru Hung thủ bất đắc diễn phải giết ông Rama Sunateru Và hiểu rằng mình vẫn không hoàn toàn hoàn thành được sứ mệnh Vì huỳnh hỏa trùng thương vọng Và cuốn sổ tai vẫn lưu lạc bên ngoài Hung thủ lại phát hiện ra giáo sư nghiệm tùy Là một nhà khoa học ở tuổi trung niên Và rất say mê nghiên cứu các hiện tượng sinh lý dị thường Và đối tượng thí nghiệm đặc biệt là chàng trai quan kiện Cũng thật ngẫu nhiên Con gái của Hoàng Quán Hùng là Hoàng Thi Di Đang làm việc ở phòng thí nghiệm của ông Nhiệm Tuyền Và đáng đã yêu Quang Kỵ Không lâu sau đó Họ phát hiện ra Hoàng Thi Di thường đến Thư viện mượn đọc tài liệu sách báo tiếng Nhật Chắc chắn cô ta đang tìm cách gián tiếp Để điều tra sự thật về cái chết của cha mình Điều đáng sợ nhất Cô ta đang tiếp cận sự thật Cho đến một hôm Cô ta phát hiện ra hai nhân sĩ hữu hảo người Nhật Sành sội tiếng Trung Quốc là Gurumada và Inuzo Hitoshi ở Giang Kinh. Hai người tỏ ra rất nhiệt tình giúp đỡ cho Thi Di khi cô nói mình đang chỉnh, lý các tài liệu để báo cáo với công an Giang Kinh. Họ bàn bố trí phương án giết người. Một lần nọ, Kurumada và Thi Di thỏa thuận gặp nhau ở nhà giải phẫu cụ của Đại học Y Giang Kinh. Cả hai sẽ cùng xem xét các vết tích còn lưu lại Về tội ác của quân Nhật Trong thời tạm chiến Thật ra Thi Di và họ quen nhau ít lâu Cô đã tính nhìn họ Nhưng cô bọc thấy hơi do dự Nên mới ghi cách để bảo đảm an toàn hơn Cô bèn gọi chữ văn quang Đến nhà giải phẫu gặp cô Vì cô không muốn làm vì người yêu là quan kiện Và cũng có một cuộc hẹn vào tối hôm đó Nào ngờ khi chữ văn quan bước vào nhà Thì bị Inuser Hitoshi mai phục nhằm canh chừng đã phát hiện y xong ra đánh chữ văn quan ngất xỉu hoàng thi di và chữ văn quan bị giết giả mang các tài liệu thi di thu nhập bấy lâu cũng đã bị quá ra trò hai hung thủ đã dùng dao giải phẫu để giết người chủ yếu là nhằm gán tội cho quan kiện họ bố trí ra các tháng nam là nhằm để cho quan kiện không thể chối cãi gì được khi nhóm của ông samajuri đến gian kinh tổ chức thí nghiệm quan kiện thì hai hung tỷ này hung thủ này đã nhận ra một cơ hội mới qua việc thí nghiệm chúng sẽ có thể tìm ra bí mật của các tác phẩm đồ sứ của ông Rama Sunateru đã được cất giấu công khai quá mẫu chuyện ông nhiệm tiền xàm sợ Thi Di chỉ là một cái mèo vặt nhưng nếu khiến cho cảnh sát phải mệt óc thì vẫn tốt Phương Bình bị giết cũng là một thủ đoạn vặt Nó có thể khiến cho hai tên ác ma được thỏa thích mà biểu diễn Đồng thời cũng được vài mục đích Có thể gắn tàu cho nhiệm tuyền Họ khiến cảnh sát không sao mà hiểu nổi việc nhiệm tuyền Và quan kiện cùng có mặt ở hiện trường Mặt khác cảnh sát sẽ phải phân tán sức chú ý Và bị tăng thêm nhiều nghi vấn không cần thiết Nữ tu sĩ họ sái bị chết Vì bà đã nhìn thấy chuyện không nên nhìn thấy hai gã nhà báo muốn bí mật theo dõi tiến triển của các cuộc thí nghiệm nên đã thường xuyên ra vào cái hàng dưới hiếp dưới ý, cái hàng dưới giếng bà sái đi tuần trong nhà thờ thì không có quy lực giờ giấc nào nên đã nhìn thấy bóng đen ở giếng Bà ngỡ là ma nên mới đặt cái cây thập tự lên trên miệng giếng hai gã nhìn thấy và đã thẳng tay giết bà. Cuộc điều tra ở nhà thờ Đức Mẹ còn vạch trần một thời kỳ lịch sử kinh khủng hơn nữa Trước bà sái đã có một vài vị cai quản nhà thờ đã bị chết một cách lạ lùng Rõ ràng là các vị ấy đã biết hết những bí mật rất hiếm mà người biết Những bí mật ấy chắc chắn có liên quan đến căn cứ thí nghiệm ngầm ở dưới đất Các tráng ninh của thôn Tiểu Lương sau khi trốn ra khỏi cái giếng Thì bị quân Nhật phát hiện Bọn hiến binh bèn truy đến ngay và rất có thể các tù khẩu sai ấy đã bị bắt ở ngay sân nhà thờ Đức Mẹ và vị chức sắc ở nhà thờ ít nhiều sẽ liên hệ với việc bắt bớ này với ban kinh doanh dược đại Đông Á bí hiểm gần đó sau khi Nhật Bản bại trận bộ đội bí số 429 đã trở thành bí mật vĩnh cửu có lẽ tình báo Nhật Bản cũng có gián tiếp gián điệp ở Giang Kinh giám sát bí mật này. Chúng dùng phương thức nào đó để cảnh cáo các vị chức sắc nhà thờ sát hại những người nảy sinh hứng thú, thám sát. Trung tâm nghiên cứu và theo dõi mọi hành động của nhà thờ hãy vị chức sắc nào sắp kể ra những cảnh tượng họ đã gặp thì sẽ bị giết luôn. Vì thế, Trung tâm nghiên cứu Tổng hợp Y Dược Đông Kinh Tổng hợp y dược đâm Tây và nhà thờ Đức Mẹ đều trở thành nơi có ma, đồn đại trong dân gian. Sau này Kurumada và Inuja Hitoshi sang giang kinh thay ca nên cái truyền thống đáng sợ này vẫn được bảo tồn. Hai gã hung thụ sử dụng cách người tương tự như cách giải phẫu người sống mà quân Nhật đã làm trong các cuộc thí nghiệm bí mật ngày trước. Điều này có vài tầng suy nghĩ sùng bái mô phỏng các anh hùng quân y của bộ đội bí số 429 năm xưa, trong đó có việc mổ xẻ không dùng thuốc mê. Khi giải phẫu cơ thể người đang sống, quân đội Nhật thường dùng thuốc gây mê. Không cho thuốc mê, thuốc tê can thiệp nhằm quan sát các phản ứng thật sự của con người đối với vi trùng và các chất độc khác, đồng thời hung thủ phải dùng thủ pháp đặc biệt để mổ xẻ nhằm dễ bề gán tàu cho quan kiện hoặc nhiệm tiền vì cả hai điều học và làm ở ngành quân y, ngành y. Và tất nhiên còn phao tin hải hùng để đe dọa cảnh cáo những người ít nhiều biết chuyện thì hãy ngậm miệng lại mà cho kính. Tất cả đều là tội ác của chúng gây ra, vậy thì cái chết của cha Satiko cách đây 10 năm cũng là. Đây là điều nghi vấn cuối cùng mà quan kiện vẫn băng khoăn. Ba du sinh dở các tài liệu trước mặt rồi nói Hiện nay chúng ta có thể đưa ra một mục đích rõ ràng Để yêu cầu cảnh sát Nhật Bản giúp chúng ta tra cứu một số tư liệu Yasuyaki Munemitsu, ông nội của Satiko Rama Sunotaru và Kuroki Katsu Đều là học sinh ở Nara ngày xưa và là chiến hữu Sau khi Yasuyaki Munemitsu tận sát Bà vợ khóa và người con trai là Yasuyaki Hiroshi Vẫn được gia đình Kuroki Katsu cứu tế khi Yasuyaki Hiroshi học đại học Thì được quỹ của công ty dược Kuroki tài trợ. Tôi cho rằng lập trường chủ nghĩa quân phiệt của người này Trong thời thanh niên Chủ yếu là Kuroki Katsu bồi đáp cho Vì thế ông ta biết rõ về căn cứ bí mật này Và rất có thể đã trực tiếp tham gia Tuy nhiên, chuyến đi đến giang kinh cách đen 10 năm đã khiến cho lập trường của ông quay hẳn 180 độ Về điều này, ông ta chỉ nói sơ sơ với bà vợ qua điện thoại Tất nhiên cũng có thể nhận ra qua việc ông ta đã tặng nhà bảo tàng một bộ con rối bóng của thôn Tiểu Lương Rất có thể, Yasuyaki Hiroshi đã thổ lộ sự chuyển biến tư tưởng của mình với hai vị đội lốt nhà báo cánh tả Hai tên này nhận thấy Ông ta đã biết rõ bí mật của căn cứ ngầm Sợ sẽ có ngày ông ta nói ra Bởi thế Ông Yasuyaki Hiroshi Đã đến nhà thờ xem xét lối ngầm Ở dưới dưới Chúng đã hạ sát luôn Bây giờ mới nhận ra rằng Gã đào chích bị coi là hung thủ trong vụ ấy Thực ra chỉ là vật thế mạng cho chúng Hung thủ mất, Gã rằng Trong nhà thờ đang có một người Nhật Bản giàu sụ Điều này rất dễ kích thích lòng tham. Khi gã đạo chích ấy vào nhà thờ thì ông người Nhật đã bị đâm, gã bèn đến lấy ví tiền của ông rồi bị bà sái bắt gặp. Gã bỏ chạy chưa được bao xa thì cũng bị hung thủ đâm chết để diệt khẩu. Chúng đã tạo ra tình huống giả, cả hai đánh nhau rồi cùng chết. Đương nhiên đây mới chỉ là phân tích vậy thôi, chúng tôi vẫn phải chờ lấy khổ cung của chúng đã. Nhưng tại sao ông Yashu Hiroshi lại bỗng dưng thay đổi lập trường? Không ai có thể biết được điều này Nhưng xem xét các tư liệu hiện có Thì ông ta vẫn là một học giả nghiêm túc Trong quá trình khảo sát Trung Quốc Ông ta đã đi hầu hết các khu vực mà quân Nhật ngày trước đã gây tội ác Và cũng đã đọc rất nhiều tài liệu có thái độ khoa học trong nghiên cứu Sự thật lịch sử của bọn xâm lược Nhật và những nhận định hoàn toàn mới về tội ác của quân Nhật và những tổn thất của nhân dân Trung Quốc. Tôi còn suy đoán rằng, với kỹ năng của một nhà khảo cổ học, ông ta đã khai thác được bộ con rối bọc Thôn Tiểu Lương. Ở khu vực nhà thờ Đức Mẹ, rất có thể đó là do một Trắng Đinh khi trốn ra Gáp Gáp đã chôn giấu. Những điều này sẽ có tác động đồng thời với những hiểu biết của ông ta, về các thí nghiệm vô nhân đạo của bộ đội bí số 429. Một người có lương tri, bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng là điều rất tự nhiên. Quan Kiện khẽ tật đầu rồi nói, cho nên nguyên nhân sâu xa để chúng điên cuồng giết người và nhằm che đậy cái lịch sử bẩn thiểu kia. Chúng tạm thời giết tôi, chỉ vì muốn thông qua các thí nghiệm sử dụng khả năng đặc biệt của tôi. Hồng tìm ra cuốn sổ tay bí mật của ông Rama Sunateru, thứ mà cách đây năm năm, chúng chưa có lấy được. Không ngờ đúng là tôi đã có giúp ông Rama Yuji tìm ra tác phẩm nghệ thuật của người cha để lại, nhưng không phải là bằng khả năng đặc biệt của tôi. Ba Du Sinh nói, đúng là thế, bọn chúng ấp ủ mưu toàn đã lâu, hòng che đại sự thật của lịch sử, nhưng có lẽ tạo quá luôn, luôn ngời sáng, không bao giờ có thể bưng bít được lịch sử. Vậy thì những cơn đau kinh khủng mà tôi cảm nhận được ở dưới địa đạo và ở nơi làm thí nghiệm, chắc chắn bắt nguồn từ những nạn nhân bị hành hạ đến chết. Bắt nguồn từ những quan hồn ấy, nay tôi đã thật sự hiểu rõ những gợi mở của chuyên gia bệnh thần kinh du thư lự đã dành cho tôi. Con người tôi, những cơn đau mà tôi phải chịu, khả năng đặc biệt của tôi đều có ý nghĩa tức là nhằm bóp trần những sự thật của lịch sử